Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn Thưa quý vị rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay Để chúng ta tiếp tục đến với tập số 3 của câu chuyện Bộ yểm tàn ác của tác giả Chín Nguyễn trên kênh MC John Official Bây giờ xin hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 3 câu chuyện này Trở lại với người tài xế của ông Thanh, anh cầm theo tờ giấy có ghi địa chỉ người nhà con trai của thầy thông Không mất quá nhiều thời gian để tìm được ngôi nhà này. Đó là một ngôi nhà ba tầng khang trang nằm ở ngay đầu của một con phố rộng rãi. Viện bước xuống xe bấm chuông cửa, bên trong một người phụ nữ tổ tuổi ngoài 50 bước ra. Viện lúc này lễ phép rồi cất tiếng hỏi. Thưa chị, chị cho em hỏi đây có phải là nhà thầy Thủy? Con trai của thầy cúng thông không à? Em được thầy thông cho địa chỉ tới đây. Thầy phụ nữ đứng trên hiên nhìn Việt đáp lại bằng giọng nhẹ nhàng. Đúng rồi, chú đến tìm nhà tôi có phải không? Nhìn chú là tôi biết chú không phải là người vùng này. Tôi đoán là lại muốn nhờ nhà tôi cúng lễ hoặc trừ tà. Nhưng mà chú đến chậm mất vài phút rồi. Cách đây độ khoảng 5 phút có một người ở tỉnh khác cũng đi ô tô đến đón ông ấy đi mất. Ngay đâu là trong nhà họ sẽ đánh nhiều chuyện nạ trong đêm cách đi một tuần Tôi hôm qua thì cũng trong nội tộc hai người cũng cùng lúc đi ra Ông nhà tôi nhận định đây là một chuyện lớn Cho nên chắc không thể về trong ngày một ngày hai Chứ nếu vội thì thử đi tìm thầy khác xem Còn nếu như mà chuyện nhà không có gì gấp gáp Thì để lại cho tôi số điện thoại Khi nào ông nhà tôi xong việc Thì tôi sẽ báo ngay ông ấy chủ động gọi điện cho Nếu như mà có chuyện quá nhỏ Không đáng để kể Thì đôi khi nhà tư cống giúp được người ta từ xa mà chẳng cần phải đi tận tới nơi. Viện thất vọng lắm, anh ghi lại số điện thoại của mình để một tờ giấy cho người phụ nữ. Rồi nhanh chóng bước lên xe bấm điện thoại gọi cho ông Thanh. Anh à em xin lỗi, em đã về quê gặp được ông thầy cống em đã kể phênh hồi chưa. Nhưng mà ông cụ đang ốm nên không đi lại được. Ông ấy có một người con trai nối nghiệp, em chưa có biết thế nào. Tuy nhiên nghe mọi người nói, cống cao tay lắm. Cho nên em, em có đi đến tận nơi để tìm. Thế nhưng mà lên đến nơi thì ông ấy đã được người khác đón đi trước. Ông ấy đi xa nên là không thể về sớm được. Theo bà vợ nói thì nhanh cũng phải mất tới vài ngày. Giờ không kiếm được thầy ở quê anh tính thế nào? Có kiếm một ông thầy khác hay là cháu thầy kia về không? Tiếng thở dài của ông Thanh trong điện thoại khiến cho Việt cảm thấy lo. Dòng của ông Thanh vẫn nhẹ nhàng từ tốn. Thôi, không gặp được người ta đâu phải lỗi của cậu. Nếu đã như vậy thì cậu thử hỏi tham khảo xung quanh, xem có kiếm được ông thầy nào đàng hoàng một chút. Nói trong sáng ngày mai anh muốn có một ông thầy ở nhà mình làm đấy giải hạn. Anh không muốn để lâu thêm như vậy nó ảnh hưởng trực tiếp đến chuyện làm ăn của công ty. Một lát anh sẽ tự đi xe buýt về nhà. Cậu cứ làm xong việc rồi đánh xe về nhà khi nào cũng được. Sớm muộn gì không quan trọng nhưng nhất định việc anh giao, cậu phải làm xong ngay trong tối ngày hôm nay. Viện hơi có phần bất ngờ bởi không nhiều vì sao chỉ một cái lý giải hạn nhỏ nhỏ lần này mà ông Thanh lại tỏ ra gấp gáp như vậy. Chờ đợi nhớ đến lời nói của thầy Thông. Chẳng lẽ mục đích thực sự của việc mời thầy cúng về nhà của chủ tịch không phải để giải hàn mà là vấn đề khác nghiêm trọng hơn rất nhiều. Có lẽ ông Thanh đang che giấu việc chuyện gì đó. Nhưng giờ thì anh cũng không có thời gian để quan tâm quá nhiều chuyện đó. Là một người làm thuê Chỉ cần biết chủ quân đối tốt với mình hay không, có những chuyện cá nhân trong gia đình của họ, mình cũng không nên để tâm quá làm gì. Việt vội bốc máy gọi cho tất cả những mối quan hệ anh có, nhưng kết quả thì vô vọng, bởi những người ấy đều giới thiệu cho Việt những ông thầy, mà nghe thiết tin thôi, anh cũng biết đó là những ông thầy dầm. Nếu như là người khác, có lẽ cứ gọi đại về một ông thầy cho xong chuyện. Nhưng vì nhà chủ tình đối xử quá tốt với Việt, Cho nên anh muốn bằng mọi cách phải kiếm cho bằng được một ông thầy có tâm, có tầm thực sự. Nhưng giờ Việt cũng hoàn toàn bế tắc. Ngồi trên xe, Việt vọt đầu bứt tay cố gắng nghĩ xem có cách nào tốt hơn nhưng chẳng lòi ra được ý tưởng nào hay ho. Trung điện thoại trong túi quần lại reo lên. Việt buông tiếng thở dài rồi từ từ móc điện thoại ra xem. Người gọi đến là một người bạn đã từ rất lâu mà Việt và anh ta không liên hệ. Việt và anh ta quen nhau thời còn cùng nhau đi tìm bằng lái xe Có khi đã tới cả chục năm nay chẳng ai liên hệ với ai Vậy mà hôm nay đột nhiên anh ta lại gọi cho Việt Đang chẳng có tâm trạng nào để ôn lại chuyện cũ cho nên Việt không tính xem nghe máy Nhưng hết cuộc gọi thứ nhất anh ta lại tiếp tục gọi Bến cứng Việt phải nghe máy anh cố gắng vỡ như không biết Alo ai đấy hả? ở đầu dây bên kia dòng của người bạn cười giòn tan. ôi trời cái cầu này tôi biết ngay là chỉ còn tôi lưu lại số điện thoại của ông còn ông chắc cũng đã quên thằng bạn này từ lâu rồi thì nhưng không sao ông không nhớ tôi thì tôi nhớ đến ông đã được ông còn nhớ thằng điệp này chứ viên cười cười gạo rồi đáp à, nhớ rồi nghe dòng của một cái tôi nhận sang ngay ông thông cảm sau khi đợt lái xe xong tôi bị mất điện thoại làm lại được cái sim thì danh bà cũng mất hết ông giờ này thế nào Học xong ra trường có đi theo con đường nhông từng ước mơ không? Điệm chấp miệng rồi bảo. Có. Tôi nói được là tôi làm được mà lại. Bây giờ tôi cũng đang lái xe cho một ship lớn lưng đậu tạm ổn. Nhàn nhưng mà mỗi tội ông ấy khoái cái khoản cũng lễ chùa triển suốt ngày. Tôi phải lui tới mấy nơi đó thực sự là không khoái cho lắm. Ánh mắt của Việt lúc này liền sáng rực lên. Một người có tiền mà rất tín. Thì những ông thầy mà ông ta lựa chọn. Hàn đã nhấn ông thầy có tay nghề cực cao. Những kẻ buôn thần bắn thánh lừa đảo rất khó qua mắt của họ. Nếu như mày nhờ được người bạn tìm giúp, chắc chắn sẽ tìm được một thầy cao tay. Như nắng hạn gặp được cơn mưa rào Việt lúc này giọng vui liên hẳn. Thế thì xứng nhất ông dược còn gì? Bữa nào tôi vung gặp nhau nhậu một bữa ôn lại chuyện xưa chứ. Đương nhiên, làm luôn tối nay cũng được đi. Tối nay tôi rảnh lắm. Tôi và ông hẹn nhau ở chiếc cổng trường dạy học lái xe cũ, đúng 8 giờ tối có mặt thì lúc này vội vàng từ chối. Ờ, hôm nay chắc không được đâu. Từ Hiền cũng đang lái xe cho ship, hôm nay tư về quê làm một việc mà ấy giao cho, chứ nhưng mà đang không xuôi. Tôi đang cố tìm ra giải pháp khác. Giờ mà có quay lại thành phố thì cũng mất gần 2 giờ. Kịp để gặp ông thì nhưng mà không làm xong việc của ông ấy sao? Sáng mai mà không có thể về lấy giải hạn cho ấy, chắc ông ấy sẽ đổi việc từ mất. Điệp Ngân cười anh ta băn khoăn dừng hỏi, "Cái gì?" Hóa ra là ông đi về tận quê kiếm thầy cúng giải hạn cho sếp hả? Trên thành phố bây giờ thầy nhan nhán, có thiếu đâu mà phải về quê. Viện nghe vậy thì giải thích. Ông cũng biết rồi còn gì. Trên thành phố bây giờ thầy thật thì ít mà thầy lợm thì nhiều. Không cẩn thận mà dẫn về nhà buồn gã thầy lừa đảo. Thì mình trong mắt của chủ cũng chính là kẻ lừa đảo chẳng hơn chẳng kém. Vì thế tôi mới về tận quê để kiếm thầy. Mà cả cái vùng quê tôi đều tin tưởng. Thế nhưng mà đen quá không gặp được vì ông ấy đi lấy ở nơi khác Tôi đang đau đầu về cái chuyện ấy đây Đột nhiên điệp lại cười lớn hơn Anh ta vừa cười vừa nói Cái giọng quan loan điện thoại phong cách vẫn giống như ngày nào Ông bạn nghĩ công rất là chú đáo Đúng là mời đại thằng thầy dường nào đó về Chẳng may nó nói mấy cái lời vớ vẩn Thì người dẫn về kiểu mẹ gì cũng dính hoặc là không hay Các sếp đi lấy lại nhiều người ta tinh mắt lắm Lỡ cái cách là biết ngay Ông cứ đi về cất xe đi. Rồi tối đi uống bia với tôi. Tôi chắc chắn sáng mai sẽ có một ông thầy cao tay để cậu dẫn đến nhà ông xếp của ông. Việt im lặng không nói gì. Anh cứ cảm nhận trong chuyện này có gì đó không ổn. Thế nhưng nghĩ đi nghĩ lại. Chuyện mà Việt cảm giác thấy không ổn anh lại chẳng thể nào tìm được nguyên nhân. Thấy mất cả chục giây rồi mà Việt vẫn không chịu trả lời mình điệp lúc này đến lên tiếng. Sao? Bạn bè từng ăn nhậu với nhau bao ngày ở cầm trường lái Lâu năm không có gặp thì chẳng còn tin tưởng nhau phải không Sếp tôi không những chơi mà còn rất thân với một ông thầy vô cùng cao tay Tôi sẽ gọi cho ông ấy ngay bây giờ Nếu như ông ấy mà nhận lời thì ông có thể yên tâm uống bia với tôi Khỏi phải lo lắng suy nghĩ, ông chờ tôi một chút Chẳng chờ cho việc kịp nói gì thì khoảng hơn một phút sau Điểm gọi lại giọng chắc nịch đầy tự tin Ok rồi đây Tôi gọi cho ông ấy, ông ấy nói sáng mai ông ấy cũng rảnh chưa có kế hoạch nào Cho nên à, chắc chắn là ông ấy sẽ tới Ta đi uống bia rồi tôi đưa cho cậu số điện thoại của ông ấy để sáng mai hai người tự liên lạc với nhau 8 giờ ở cổng trường nghề chốt thế đi Nó dứt lời thì điểm tắt máy Viện vốn cũng chẳng ưa lắm tính cách và con người của Điệp Bởi anh biết Điệp là một gã toan tính chứ không hề rộng rãi Nhưng những gì anh ta thể hiện ra bên ngoài mặt cho người khác nhìn thấy Trên kia viện không chỉ chơi với riêng Điệp mà còn chơi theo nhóm bạn, cho nên dù không thích thì vẫn phải chuyện trò một vài câu qua lại cho có. Phải đứng giữa hai lựa chọn, một là tự mình kiếm ông thầy khác và hai là nghe theo ý của Điệp. Và đương nhiên cách của Điệp lúc này là tối ưu nhất. Sáng mai đã cần thầy lễ rồi mà nếu tự mình tìm kiếm thì chỉ sợ hết cả đêm nay vì cũng chẳng thể tìm nào được một ông thầy cao tay. Vì nhấc điện thoại lên gọi cho Điệp, chốt lại rằng tối nay anh sẽ đến rồi nhanh chóng lái xe quay ngược về thành phố. Trên đường trở về nhà Hà trước khi bước vào trong ngôi nhà to lớn của mình, Hà phải đưa mắt nhìn trước ngó sau, xem có ai đi theo hoặc đứng đầu đó quan sát chỗ mình hay không, rồi mới bước vào bên trong. Trong đầu của cô lúc này liên tục xuất hiện hình ảnh của Hùng. Cô không thể nào nhầm lẫn được. Nhưng sao Hùng lại nhìn cô bằng ánh mắt như vậy? Cả cái thái độ của Hùng mỗi khi cô nhắc đến bố mẹ của cậu ta. Chẳng nhẽ họ đã xảy ra chuyện gì như cô đã đoán trước đó. Nhưng có chuyện gì đi chăng nữa thì cũng nào có liên quan gì đến hà mà Hùng lại tỏ thái độ với cô. Cô vừa bước chân qua cửa thì có tin nhắn của Trang bạn gái của Tùng. Mai mình học xong lúc 10 giờ. Mấy đứa bọn mình đang có ý định tổ chức một buổi đi bãi đá sông Hồng để cắm trại, rồi làm một buổi liên hoan nho nhỏ mừng cậu trở thành thành viên của hội mình. Cậu thu xếp đi nhé, tiền nông cậu không cần phải lo, bọn mình lo cả rồi, cậu mà không đi bọn mình sẽ rất buồn đó. Vốn chẳng thích kiểu ăn chơi như vậy, Hà Định từ chối, nhưng rồi cô tự bảo mình đi một lần đầu để tránh làm mất nhã hứng của đám bạn. Sau đợt này cô sẽ nói chuyện rõ ràng với cả nhóm Để từ lần sau đi đâu chơi Chúng nó chẳng thể nào ép được cô nữa Cô liền nhắn lại Ok, mai học xong mình sẽ đi cùng các cậu Nhưng mà mình đi thì mình sẽ đóng góp Nhà mình tuy không khá giả cho lắm Thế nhưng mình vẫn đóng góp được Các cậu không cần phải nghĩ gì đâu ta chơi với nhau thì giàu nghèo vẫn nên bình đẳng Thì mới bền đâu cho được Trang lúc này liền gạt đi Không, như thế cũng không có được đâu Thực ra là buổi liên hoan nhỏ này là cả nhóm dành riêng cho cậu Mà để cậu phải đóng tiền nữa thì làm sao được Chứ vậy nhe Số tiền cũng không nhiều lắm Nói đi nói lại không hay Thế chàng đã nói như vậy rồi Thì Hà cũng không đề cập thêm gì về tiền năm nữa Nhưng cô liền nhắc cho trang hỏi về ba người bạn của nhóm Thành Thì nhóm các cậu cô báo cho Thành Ngọc và Vi chưa Nếu chưa thì để mình báo họ trang ngập ngừng không trả lời Hà Chỉ có thế là Hà đã biết nhóm của Trang không hề dù ba người khi nãy. Không chờ cho Trang trả lời Hà đã nhắn tiếp. Chính khi nãy trên xe buýt Tùng cũng đã nói, Từ nay tất cả mọi người chúng ta thành một nhóm bản thân. Chắc là cậu vẫn chưa quen với sự xuất hiện của bốn người bọn mình. Vậy cứ để mình gọi ba người bọn họ báo cho nha. Tiếng chuông điện thoại vang lên đó là số của Trang. cô không nhắn tin nữa mà gọi trực tiếp cho Hà. Ở đầu dưới bên kia trăng ngậm bờ một cách đầy miễn cưỡng Xung quanh có rất nhiều những lời xì xào to nhỏ Dường như là cũng không đồng tình với quyết định của Hà Rồi dòng của Tùng vang lên Được rồi, cậu bảo ba người ấy đi Đúng là bọn mình cũng chưa thực sự quen với sự xuất hiện của họ Nhưng mà trước là sao quen cũng không có gì đâu Hà liền cười rồi đáp Cảm ơn các cậu Mình biết sẽ có gì đó hơi miễn cưỡng Thế nhưng mà nhóm càng đông thì càng vui phải không Ban đầu nó vậy chứ quen rồi chẳng thể nào giúp được nhau ra đâu. Mình chưa hiểu kỹ về ba người đó. Thế nhưng chắc chắn họ đều là những người tốt. Chắc chắn sau này sẽ không bao giờ để cho các cậu phải thất vọng. cứ máy thì Hà ngay lập tức bấm số gọi cho Thành. Lúc này Thành cũng mới xuống khỏi chiếc xe buýt. Thế số của Hà thì vội vàng bắt máy dòng chiêu chọc. Này, vừa nói chuyện với tôi xong thì cảm thấy nhớ luôn rồi có đúng không? Thường thường con gái mà cứ lần đầu gặp tôi Nghe tôi nói chuyện xong là vì nhớ lắm Không có chịu nổi đâu Hả lúc này liền nghiêm giọng rồi nói Cậu bỏ ngay cái kiểu nói chuyện trẻ con đó được không hả Tôi gọi báo cho cậu là mai học xong Nhóm Tùng sẽ tổ chức buổi liên hoan Ở bãi đá sông Ngầm Tôi gọi để báo cho cậu chuẩn bị Không một chút do so dự Thành liền đồng ý ngay Mặc dù trong thâm tâm của Thành hiểu rõ Nhóm của Tùng chẳng muốn chơi Với nhóm của anh chút nào Đi đường thì một đoạn thì Ngọc lại gọi cho Thành. Hà vừa gọi cho tôi nói mai nhóm của thằng Tùng đi tổ chức liên hoan là bãi đá sông ngầm. Cậu có đi không? Chứ tôi thực sự là chẳng muốn đi. Nếu như chúng nó thực sự muốn bọn mình đi cùng thì phải là một đứa trong nhóm đó gọi cho mình mới đúng. Thành liền cười rồi đáp. Khi nãy bà đứa mình và Hà chẳng ngoắc tay kết bạn rồi còn gì. Chẳng cần biết chúng nó có thích mình không. Thế nhưng mà mình là bạn thân của Hà mà Hà rủ thì đương nhiên là phải đi rồi. Ngọc lúc này khó chịu liền cắt. Cậu thì chỉ cần có hà thì làm gì trả được. Tôi bắt đầu thấy cậu đang thích làm con rể của nhà giàu rồi đấy. Miệng thì nói không ham thế nhưng thái độ thì ham thấy rõ. Đúng là chẳng thể nào tin được miệng lưới của đám đàn ông con trai cất cậu. Cái điều cực nhà của Thành lại bắt đầu vang lên. À, ghen hả? Cậu ghen khi đấy mình với hà thân nhau phải không? Công nhận là nhà mình có dòng máu sát gái thật. Từ từ thờ ông nội mình cho đến đời của mình chẳng hiểu sao. Cứ đi đến đâu là hấp dẫn con gái bám theo ngại lắm, khó xử lắm. Thế nhưng mà chẳng biết phải làm thế nào bây giờ. Ngọc bực mình các máy chẳng thèm nói gì thêm. Thành bỏ điện thoại lại vào trong túi, rồi vừa đi vụ huyết sáo trở về trong con hẻm nhỏ. Cậu không nghề nhận ra có một người đang nấp sâu gốc cây gần đó, dõi theo từng bước đi của mình suốt từ khi cậu bước xuống khỏi xe buýt. Hà bước trở vào trong nhà thấy cả bố mẹ và người giúp việc đang ngồi ở trong phòng khách, gương mặt của cả ba người lúc này không có gì đáng vui vẻ, cô liền cất tiếng chào cả nhà. Sao cả nhà mình lại ngồi đây thế này? Con tưởng là hôm nay cả nhà mình sẽ vào bếp nấu cơm ăn cùng nhau chứ. Nhìn nét mặt mọi người thì hình như là ở nhà xảy ra chuyện gì thì phải. Người giúp việc đưa mắt đỏ hoe ngước lên nhìn Hà dịu ấp úng. Con mẹ của em nó chết rồi. Nó chết trong chậu nước trong nhà tắm. Hai chết lặng con mèo đó chính tay của cô đi mua về và chăm sóc. Tính đến nay nó cũng đã đựng bàn năm có lẻ. Con mèo vẫn đang hoàn toàn bình thường khỏe mạnh. Cô không nghĩ nó lại chết một cách dễ dàng như vậy. Cô hoang mang rồi hỏi lại. Con mèo nó lớn như vậy làm sao nó có thể chết đuối trong chậu nước được? Âu Thành cũng ngay lập tức tiếp lời. Thì bố cũng đang hỏi nó đây. Trên đây con mèo nó đánh đổ nước xì si đô vào người, cho nên trước khi đi làm bố mẹ có nhắc nó ở nhà tắm cho nó. Thế tới về thì nó báo con mèo chết. Con mèo đó bây giờ cứ tự cầm nó ném xuống ao, chắc nó cũng tự bơi lên được, làm sao mà cái chậu nước có phân nửa lại giết được nó. Từ xưa đến nay cả nhà này đều tin tưởng nó, nhưng hôm nay thì không tin được. Ta nói là con mèo chết thế nào thì kể thật ra, chẳng ai phạt mà cũng chẳng ai bắt đền, mà nó nãy giờ vẫn khăng khăng không có chịu nói. Hà đưa mắt nhìn người giúp việc trên bàn tay của chị ta vẫn còn có mấy vết mèo cào khá sâu. Người giúp việc ánh mắt nhìn cô như cầu xin giọng nghẹn ngào. Xin cô chủ hãy tin tôi. Từ trước đến nay tôi làm việc trong nhà này luôn cẩn thận và nghít trách nhiệm. Từ đầu đằng đến những con vật nuôi trong nhà. Tôi luôn coi nó như của chính mình mà dọn dẹp chăm sóc. Tôi cũng quý con min thế nào cô chủ hiểu hơn ai hết. Làm sao tôi có thể giết nó như ý ông bà chủ nói được chứ? Tôi nói rồi. Nếu nhông bà chủ không tin tôi kêu báo công an để họ điều tra nếu tôi có tội tôi xin chịu tội không dám kêu than đến nửa lời chứ nghi ngờ như thế này thì oan cho tôi quá hà bình tĩnh đặt chiếc cầm của mình xuống ghế. tôi đang rất đau lòng bởi mất đi con vận cô cưng chịu nhưng cô vẫn bình tĩnh nói chuyện với người giúp việc chị đừng xúc động quá bố mẹ em cũng rất quý con mèo chỉ cũng hiểu nó mà chẳng khác nào một thành viên nữa trong gia đình này Cho nên nó hơi xúc động thái quá Thì chỉ bỏ qua cho Chẳng nhà ai đi báo công an Điều chặt cây chết của một con mèo cả Sẽ muốn chị kể lại cho em nghe Từng tận sự việc người giúp việc gật đầu Rồi tay vừa gạt nước mắt vừa kể Chiều nay khi cô cùng vi ông bà đi hít Tôi cô bế con mèo vào trong nhà tắm Tôi tắm sạch cho nó Và đã sấy khô lông Sau đó mới thả cho nó đi lại tự do như mọi ngày Hôm nay chính bà dặn tôi Là không phải đi chợ để cô về đi cùng bà, để cô nấu cơm gia đình ấm cúng, cho nên mới vào trong phòng ngủ một giấc. Nhưng tôi không có đóng cửa mà mở ra, sợ trộm nó vào nhà thì không biết. Trong mắt được khoảng 30 phút tôi nghe có tiếng động lại trong nhà tắm, kêu như có một con cá rất lớn quấy trong chậu. Tôi ngay lập tức ngồi dậy đi thẳng về nhà tắm, mở cửa ra tôi thấy con minh đang dấy đành đạch trong chậu nước. Mặc dù mực nước chỉ có phân nửa chậu, nhưng con min nó cứ cắm đầu xuống mà không chịu ngẩng lên cảm giác như có một bàn tay vô hình nào đó đang ấn đầu của nó xuống tôi sợ quá liền hết đổ trộm nước để cứu nó nhưng kể cả khi đã đổ trộm nước đi thì nó vẫn như bị ai đó bóp cổ nó giấy rùa thêm được một lát rồi chết tôi toàn bị nó ra khỏi nhà tắm thì bất ngờ nó mở chừng chừng rồi cả vào bàn tay của tôi chảy máu cái cặp mắt của nó khi đó nhìn sợ lắm Tôi kinh hoàng buông tay đánh rơi nó xuống đất Máu từ tay của tôi chảy xuống nền nhà tắm Nó liếm hết sạch Rồi sau đó nó nhìn tôi kêu rẽ đi một tiếng Sau đó mới lăn quay ra đất con giật một hồi Rồi chết hẳn Sự việc vừa xảy ra được vài phút Tôi chưa kịp bình tĩnh Để gọi điện thông báo chung bà Và cô thì bà đang về đến nhà Chuyện mà chị giúp việc Kể thật là khó tin Nói như vậy thì con mèo của hàm Bị ma quỷ ngại chết chứ không phải tự nhiên Hãy chẳng tin vào ma quỷ Nhưng cô cũng cảm nhận được rõ Người giúp việc đang không hề bị chuyển Cô chẳng biết phải làm sao mà đưa mất nhìn mẹ Bà Huyền lúc này lắc đầu Đấy mẹ về đến nhà thì tay của nó đang chảy máu Còn con mèo thì chết ngay trước cửa nhà tắm Toàn thân ướt sũng miệng dính đầy máu Đó là máu của nó hay của con mèo Thì mẹ chẳng thể kiểm chứng Thế nhưng mà lời nó kể Thì con nghĩ xem có tin nổi không Ma quỷ mẹ không biết nó có hay không Thế nhưng mà đó là ở ngoài đường ngoài chợ Nhưng đây là nhà mình Nhà mình không thể nào có ma Âu Thanh cũng tranh thủ rồi nói Mà cỏ ở đâu ra Nó tự nghĩ ra toàn cái chuyện hoang đường để trối tội Nó giết con mèo thì có Chắc chắn là lúc nó dìm con mèo xuống nước Mới bị nó cào vào tay như vậy Đó là cái cào hết sức lực để phản kháng trước khi nó chết Mày nhận tội đi giống bà tha cho Chứ đừng có loanh quanh trối tội Đã nói là không phạt không đuổi mày rồi Mày cứ muốn lằng nhằng là thế nào Mày có nhận là mày làm hay không thì bảo đây Câu dọa dẫm của ông Thành Khiến chị giúp việc hoảng ngút đang ngồi ở trên ghế vội quỳ sụp xuống đất chấp tay Cháu xin cô chú Cháu van cô chú đừng có bắt cháu nhận việc mà cháu không làm Kể cả cô chú có đuổi cháu khỏi đây Cháu cũng xin chấp nhận Cháu cũng thương con minh như là cô chú và em hà Cháu không thể nào trở thành kẻ giết nó Cô chú hãy xem xét lại đi Thực sự là trong nhà của mình đang có thứ gì đó. Thứ đó đã giết chết con Min. Ông bà Thanh hoang mang đưa mắt nhìn nhau. hà vốn là một cô gái bản lĩnh. Trong lúc này cô vẫn luôn đủ bình tĩnh để quan sát thái độ của tất cả mọi người. Với người giúp việc thì đó chính là cách phản kháng của một người bị oan thực sự. Còn ánh mắt của bố mẹ cô lúc này rõ ràng đã đang vô cùng lo lắng, lúng túng khác hẳn ngày thường. Cô đỡ người giúp việc lên rồi nói... Chị đứng dậy đi Nếu như việc mà không phải chị làm thì thôi có gì đâu Em tin không phải chị làm là được rồi chứ Bây giờ chị cứ tiếp tục công việc của mình Còn minh lát em sẽ tự tay mang nó ra sau vườn chôn Em là người đưa nó về thì cũng muốn chính tay của tiễn nó đi Giờ nhà em chắc chắn không thể nấu cơm gia đình được nữa Chị cứ đi chợ mua đồ nấu nướng như thường lệ Vì những gì mà nhà em luôn đối xử tốt với chị từ trước đến nay Chị đừng có vì chuyện con mèo mà suy nghĩ quá nhiều Ngài giúp việc đưa tay gạt đi nước mắt rồi đứng chắp tay trước bụng nói gióng giạc. Vâng ạ. Chẳng cần cô chủ nói thì tôi cũng biết mình phải làm gì. Việc tôi không làm tôi không nhận. Còn từ trước đến nay ông bà chủ và cô đối xử với tôi thế nào tôi phải là người biết rõ nhất. Thưa ông bà chủ con xin phép đi chợ nấu cơm. Cháu vẫn uh, sẽ làm việc như bình thường cho đến khi ông bà chủ không mượn cháu nữa cháu sẽ về quê. Cả hai vợ chồng ông bà thanh im lặng chẳng ai nói gì chạy cho người giúp việc đi ra khỏi nhà. Lúc này hà mới cất giọng nói với bố mẹ. Bây giờ chị Oanh đã đi chợ rồi. Bố mẹ có muốn nói gì với con về chuyện con Min không? Con đang đoán chính bố mẹ đã tin vào lời kể của chị Oanh, nhưng mà đang cố gạt chính bản thân mình hoặc là không muốn cho con biết. Âu Thanh lúc này liền đáp. Đúng là bố mẹ cũng không nghĩ là nó đang nói dối, thế nhưng mà câu chuyện của nó lại khó tin và hoang đường tới nỗi khó có chấp nhận được nó nói con min đã chết đột nhiên sống dậy cào lấy máu của nó rồi uống rồi lại chết tiếp con nghĩ sao về chuyện này. Hà Liên lắc đầu rồi nói Được khi chuyện cực kỳ khiến cho con người ta khó tin nó lại diễn ra thật đấy. Tạm thời chuyện con mèo nhà mình không nhắc tới nữa. Con muốn kể với bố mẹ một chuyện đây cũng lại là một chuyện mà bố mẹ sẽ chẳng dám tin đâu. Hồng con của chú hiện hôm nay đã chuyển vào lớp học của con Bất ngờ hơn cậu ấy chính là thủ khoa của trưởng con ở trong thành phố Hồ Chí Minh. Chứ hết cậu ấy và con lại đang ngồi chung một bàn. Bố mẹ có dám tin vào chuyện này không? Cả hai vợ chồng ông Thanh nhìn nhau bằng ánh mắt vô cùng sợ hãi. Sự kinh hoàng đó lộ rõ nét. Hả thế vậy thì liền hỏi. Cậu ấy có gì mà khi nhắc tới bố mẹ lại sợ. Như là con vừa nhắc tới một thứ khủng khiếp vậy. Bố mẹ đang giấu con chuyện gì vậy không? Bà Huyền tỏ ra bị cuốn trước những câu hỏi rồn rập của Hà, còn Đồng Thanh thắp lại con gái bằng một câu trả lời chẳng đầu chẳng đuôi. Giấu gì? Có gì mà phải giấu con chứ? Trần Hà nhớ ra một câu chuyện đã rất lâu cô nghe từ một người ở công ty đã theo bố cô nhiều năm, trong một bữa liên hoan tại nhà cách đây một năm. Cô ta quay ngặn về phía của ông Thanh rồi hỏi. Còn nghe trước khi bố thành lập công ty riêng thì bố và người sáng lập ra đối thủ của chúng ta hiện tại, tính sinh và trung hiển từng là ba người bạn thân. Cả ba người đều sang nước ngoài học tập và đều có ước mơ trở thành công ty cho riêng mình. Bố và người tiên tính thành công còn trung hiển thì thất bại, cuối cùng còn phải bán hết tài sản để đi nơi khác. Âu Thanh thở dài rồi nói, đúng là có chuyện này, từng là bản thân cũng từng có ý định làm cùng nhau. Nhưng mỗi người một chí hướng, khách làm việc cũng khác nhau, cho nên không thể tìm ra được tiếng nói chung, cho nên đường ai nấy đi. Thế làm cùng một mạng lại nổi lên hai công ty mạnh nhất, cho nên từ đó sinh ra đố kỵ tranh giành nhau. Giờ thì chết cũng không đội trời chung như bây giờ, đồng tiền đánh mất đi tất cả. Hà Liên tiếp tục hỏi, Vậy bố vợ chú Hiền đã từng là bạn thân, tại sao khi chú ấy phá sản bố lại nhấn tâm lý đi ngôi nhà chú ấy làm của riêng mình, Để cả nhà chuối ba người lăng bạt về tận miền Nam. Giờ Hồng đã về cậu ấy nhìn con bằng ánh mắt lạ lắm. Giờ có lẽ con đã hiểu vì sao Hùng lại tỏ ra lạnh lùng với con như vậy. Xin lỗi bố nhưng con còn biết được một thông tin khác. Lần phát sản đó chú Nguyễn cũng đầu tư vào một vụ làm ăn cùng với bố. Và toàn bộ số tiền tích cốc sau bao năm bán mẫu thiết kế của mình đã tan tành mây khói. Tại sao khi đó bố không giúp chú ấy? Tại sao chứ? Con đang nghĩ liệu trong này có âm mưu gì khác không? Cái đậm tay mạnh súng bàn của ông Thanh Khiến cho bà Huyền giật mình Ông chỉ tay vào mặt của Hà dưới quát Con ăn nói bậy bạ gì vậy Hà Con đừng tưởng con có chút tư duy thông minh hơn người Con nghĩ cái gì thì nó cũng đúng Chuyện của người lớn con không hiểu được đâu Nhưng con biết trên thương trường là chiến trường Mà một phát súng bắn ra sẽ không bao giờ thu đại được Có hàng ngàn hàng tỷ âm mưu mô sau đó Bố không có nghĩa vụ để giải thích tất cả chuyện với con, nhưng bố thật bất ngờ khi con nói ra những lời này. Bảo Huyền lúc này quay sang Hà rồi nhẹ giọng, "Trên cơ người lớn con tìm hiểu làm gì? Con đồ hiểu dù con có tìm hiểu thế nào đi chăng nữa, con cũng chỉ nhìn thấy được cái vỏ bên ngoài mà ai cũng thấy, còn thực tế bên trong thì có người trông cuộc mới hiểu. Thực tế bố con đã giúp đỡ nhà chúng hiện tất cả những gì bố có thể, nhà chú ấy là tự nguyện bắn đại nhà chúng mình." Chắc không phải là mình chèn ép chú ấy mẹ cũng chỉ nói với con vậy thôi Con nên xin lỗi bố Vì những lời nói vừa rồi Nói xong với hà bà liền quay sang Nói với chồng Ông cũng đừng trách con bé Từ nghĩ là do con bé mất con min Nó đang buồn cho nên vì vậy Anh nói không đâu vào đâu Hôm nay đúng ra chẳng phải là nhà mình sẽ ăn mừng một bữa Vì cái hợp đồng lớn với bên nước ngoài Đã được ký kết Sở nhà cũng đã xảy ra nhiều chuyện như vậy Mình nên bình tâm lại Để kiếm thêm chuyện nữa Rồi lại càng dối thêm. Lúc này mình nên nghĩ tới những cái chuyện tích cực hơn. Âu Thành quay mặt nhìn sang bên ngoài cửa. Thái độ nòm vẫn còn đang vô cùng giận dỗi của cô con gái. hắn đứng dậy đi vào bên trong nhà tắm. Sách con mèo chết được bỏ trong một chiếc túi bóng đen đi ra sau nhà. Bà Huyền nhìn theo ánh mắt buồn bã cầm thêm sự lo lắng. Trẻ cho Hà đi khỏi nhà bằng ngồi sát bên chồng rồi hỏi. Chuyện này là thế nào ông? Đúng lúc thằng Hồng trở về thì cũng là lúc trong nhà mình bắt đầu xảy ra chuyện. Rõ ràng những lời của ông thầy đó tin liệu không sai. Năm đó mình không tin lời còn đuổi ông ấy đi đúng là sai lầm. Sẽ biết làm thế nào đây? Tôi lo cho ông, tôi lo cho con Hà. Sau lần này tôi nghĩ chúng nó no càng không chịu bỏ qua. nó muốn đấu với mình cho đến cùng. Chuyện con oanh kể về con mèo tôi sợ thực sự. Kể từ đó đã làm ra chuyện này. Âu Thành đôi mắt bận thần đáp lại vợ. Bằng một cái dòng để mệt mỏi Sau những năm qua tôi nhận lại cái nhà này Mà chẳng hề sợ sệt bất cứ một thứ gì cả Tôi luôn nghĩ chú ấy quá mê tín thành ra như vậy Thế nhưng không ngờ tất cả những gì chú ấy nói đều là sự thật Bà không cần nói thì tôi cũng đoán được Nhưng mà bà biết tại sao tôi cứ ép con oanh nó nhận không Là vì tôi không muốn con hàn nó nghĩ rằng Nhà mình đang bị ma quỷ nó ám Tôi không muốn con bé phải sống trong lo sợ bà hiểu chứ Bà Thanh lúc này liền gật đầu. Tôi không hiểu ông thì còn ai hiểu ông được. Tôi biết ý ông thế cho nên tôi cũng mặc kệ. Nhưng con oanh nó là đứa thật thà, thẳng thắn. Chuyện nó không làm tôi biết chắc chắn nó không làm. Nó chả chịu nhận đâu. thà nó bị đổi việc còn hơn để bản thân trong sạch. Nó cũng quý con miên nhà mình thế nào ông thấy rồi mà. Mấy tháng nay con hà ôn thi bận biểu. Một tay của nó chăm sóc con mèo còn cẩn thận hơn cả con hà chăm sóc. Trên mắt nó để chứng kiến cảnh con mèo bị chết bất thường mà chẳng làm gì được. Thì khéo nó còn ám mảnh hơn mình nhiều. Tôi tính hôm nào cho nó về quê thăm gia đình mấy ngày, thường thêm cho nó một tháng lương. Âu Thanh liền đồng ý, ông nói với bà Huyền, Bà tính thế cũng được, thế nhưng mà chắc để tháng sau. Còn tháng này nó không về được, vì tới đây khả năng nhà mình có nhiều việc cần làm trong nhà. Lát nó về bà cứ bảo với nó là mình thường cho nó thêm một tháng lương như thế thôi. Chuyện ma quỷ chỉ cô tôi với bà biết Còn tuyệt đối bà không được nói cho ai Tôi đang nhờ cầu viên đi kiếm thầy Tôi xử lý chuyện này nhanh nhất có thể Cho nên bà cũng đừng lo lắng quá Mà ốm ra đó Bà Huyền thở dài náo ruột rồi đáp Tôi không lo cũng chẳng được Ông thấy rõ ràng còn gì nữa Thằng Hồng sau 8 năm Biến mất cùng bố mẹ nó Thì bỗng nhiên xuất hiện trở lại Nó chẳng những về cùng trường con nào Mà lại về cùng lớp ngồi cùng bàn Đây cũng không phải là ngẫu nhiên Mà là một sự sắp xếp từ trước Mục tiêu của nó có thể chính là con hàng của nhà mình Tôi và ông chỉ có duy nhất con bé thôi Con bé có làm sao tôi với ông sống trên đời này sẽ đau khổ hết cuộc đời Chúng nó thâm độc lắm ông biết không Ông phải dục cậu vì tìm ngay một thầy cao tay Đừng sai lầm thêm lần nữa Khi ông quyết định lấy lại ngôi nhà của vợ chồng chú Hiền Tôi đã thấy sai Nhưng mà nói ông không có nghe Câu chuyện của ngành người phải dừng lại, bởi trước cửa nhà có một chiếc ô tô, nhận ra ngay đó là xe của nhà mình ông Thanh đứng dậy đi ra Ngày lái xe chưa kịp cất tiếng chào thì ông Thanh đã vội cất tiếng hỏi, thế nào? Cậu có tìm được ông Thầy nào chưa Vì khá bất ngờ trước thái độ có phần gấp gáp của ông Thanh, làm việc với ông đã lâu nhưng chưa bao giờ vì thiết ông hấp tấp vội vàng, mang nhiều vẻ lo lắng như vậy, anh lúc này liền đáp. Dạ thưa anh em có một người bạn quen biết với ông thầy Nghe nói là cao tay ấn và nổi tiếng lắm Em có nghe nói trước một quán bia cho nên em đánh xe về đây Rồi bắt xe ôm tới đó cho tiền Em đánh xe về nhà xong rồi đi ngay Có thông tin gì em sẽ báo cho anh Âu thanh đi thẳng ra bên ngoài nhìn đầu con phố dù dục Cậu để xe đây lát anh đánh xe xuống ngầm cho Đi luôn ra ngoài đầu phố bắt xe đi Nhớ là có thông tin gì báo cho anh Mời được ông ta hay không mời được ông ta Nồi trong vòng một giờ nữa phải báo lại, để anh còn có phương án. Việc này bây giờ là quan trọng, có phải coi đó là việc cấp bách không thể chân trừ. Nhìn vẻ mặt, tỏ ra vô cùng nghiêm trọng của ông Thanh là việc đủ hiểu. Không dám hỏi gì thêm, phiền vâng dạ rồi chạy thật nhanh ra đầu phố, bắt xe ôm tới điểm hẹn. Ngoài khu vườn nhỏ phía sau nhà lúc này, Hà cũng vừa chôn xong con mèo ở bên cạnh khóm hoa ngầm, mà cũng chính tay của Hà chồng nó cách đây đã vài năm. Cô mong rằng con mèo của cô cùng khó mầm sẽ cùng nhau kết hợp, tạo nên sự bất tử. Từ nay mỗi khi cô nhìn vào mối bông hoa thì cô đều thích con mèo của cô đang ở đó. Nhờ thế với cô con mèo chưa từng mất đi, đã sẽ vĩnh viễn là lại với cô mãi về sau này. Cô cầm một bông hồng đưa sắt nó vào mũi người, đôi mắt của cô liêm diêm kém mịm cười. Nó giống hành động cô cô thường làm với con mèo mỗi khi đi học về là áp mặt của mình vào cái mặt tròn xem mờ mờ của nó. Đột nhiên, cơn bột cơn gió lạnh thổi qua, làm cho nga cảm thấy rùng mình. Trong giây lát, cô bị trống vắng trao đảo, tay cô khô quáng loạn xạ, một ngón tay bị gai hoang hổ chọc trúng xị máu và nhỏ xuống đất. Cơn trống mạnh cũng trôi qua nhanh chóng, cô dựa lưng vào gốc cây mà thở hụt hển. Một mùi thơm nhẹ nhàng, mùi thơm quen thuộc đưa cô trở về những kỷ niệm xưa. Cô ngước mắt lên nhìn lên trên. Hoa dâu da xoan đã nở rộ kết thành từng chùm đi ti trắng tinh khít. tám năm về trước đó là khi gia đình bên nhà bên cạnh còn chưa xảy ra biến cố. Thì cây dâu da xoan này chính là của nhà họ. Hải thích được ngắm nhìn nó và nở hoa. Và luôn cầu mong cho tất cả những chùm hoa trắng kia không rụng đi một cách vụ ích. Mà tất cả chúng kết thành trái xài chiếu trên cành. Sau khi tới mùa trái chín... Hà ở dưới con hùng thì cháu lên trên Hãy cho cô những chùm quả chín đỏ Ăn chua chua ngọt ngọt Lại có vị thơm đặc biệt Những hình ảnh ấy hiện lên trong tâm trí của Hà, Khiến cho lòng của cô đột nhiên quặn thắt Nỗi đau càng nhói lòng hơn Khi cô thích hùng bây giờ Sau 8 năm rời sang gặp lại Tỏ ra lạnh lùng Cứ không biết liệu có phải việc gia đình của nhà hùng Phải bỏ đi có liên quan đến bố mẹ của mình hay không Cô không dám tin là bố mẹ mình là những người như vậy. Bởi bao năm qua trong mắt của cô, Âu Thanh là một thần tượng mà cô luôn cố gắng học hỏi. Thế đối nhân xử thế với công nhân và cả những người trong nhà ông cũng đều hoạt động và cố gắng cẩn gối không để choàn cách giữa chủ và người làm thuê quá lớn. Còn mẹ cô là một giáo viên giỏi hết lòng vì công việc. cha cũng không ít lần cô cùng mẹ đi thăm hỏi nhà của một vài học sinh. Thì sống giữa thành phố lớn Nhưng hoàn cảnh lại đặc biệt khó khăn. Cô tự hào về bố mẹ cô cho tới khi cô nhận được tin nhắn từ một số điện thoại rất lạ mới chỉ vào chiều nay. Nội dung tin nhắn khá dài nói cho cô biết rất nhiều chuyện của bố cô trước khi. Khi nhà Hùng còn đọc bên cạnh hài chỉ biết rằng chú hiện là người thiết kế mẫu cho công ty của bố mình chứ hoàn toàn đã biết được rằng họ đã từng là bạn thân trước đó từ lâu. Rồi một ngày họ biến mất Hồng cũng chẳng nói với ngà một lời từ biệt nào. Và cả một thời gian sau thì bố cô đập ngôi nhà đó đi và dựng nên ngôi nhà có mặt tiền đến 8 mét có giá trị vô cùng khủng ở thời điểm bây giờ. Đọc xong những dòng tin nhắn ấy cô lo lắng cô sợ hãi. Nếu sợ ấy càng lớn hơn, khi mà lần trở về này cô thấy ngồm lạnh lùng và chính cô cũng đã thấy dường như sau khi tân học Hồng có bám theo. Và có lẽ vì gia đình chung nghiện biết bố cô đang ngại họ và nói cho hùng biết cho đến mỗi khi cô hỏi hùng chuyện về bố mẹ cậu ta thì cậu ta này trở nên khó chịu không bao giờ đáp lại hùng còn nói chuyện với cô chỉ vì đâu đó chút kỷ niệm của tuổi thơ hàng loạt những suy nghĩ rối ren đan xen vào nhau không cho hà thoát ra khỏi nó đầu óc của cô càng quay cuồng hơn những chùm hoa dâu da xoan bắt đầu chuyển động chúng dường như đang giữa chúng dường như đang tự mình rời khỏi cảnh Bày trắng xóa trên không trung, mùi thơm thanh nhà dần biến mất, theo vào đó là toàn toàn mùi cổ máu tanh. Những chùm hoa trắng tinh khôi dần chuyển sang màu đỏ thấp, những giòn máu đỏ tươi từ bên trên bắt đầu dư xuống mặt của Hà. Sự thay đổi ấy diễn ra quá nhanh, khiến Hà kinh hãi mà thét lên. Đúng lúc đó thì có tiếng mèo kêu ở bên tai. nhìn lại thấy tất cả những nghìn ảnh vừa rồi đã hoàn toàn biến mất. Hạ thờ vào bởi cô nghĩ rằng đó chỉ là thứ ảo giác mà cô tự mình tưởng tượng ra. Nhưng rồi hạ chuẩn nhớ ra tiếng kêu quen thuộc của con mèo. Đó là tiếng kêu đầy vui vẻ, mừng rỡ Mỗi khi cô điên hồng về nhà. Nó nhìn thấy cô lại kêu lên những tiếng meo meo. Như vậy cô đưa mắt nhìn về phía khóm hồng rồi bất ngờ. đôi mắt của cô giật lên khi thấy con mèo của cô đang đứng đó nhìn cô với đuôi liên tục. Cô liền vội vàng gọi lớn. Minh! Mày chưa chết vậy không? Nào lại đây để, để chị bế mày vào trong nhà Con mèo vẫn đứng nghiêng nhìn Hà Thế vậy cô liền bước tới Nhưng con mèo nó lập tức chạy đi Nó chạy cách hà một khoảng độ bám hết Thì đứng lại nhìn Đôi mắt của nó lúc này cũng đã có sự thay đổi Sự vui vẻ kia này đã biến mất thay vào đó là một nét buồn bã. Hà liền chia tay về phía nó rồi gọi Nào bin về đây với chị nào Không được ở ngoài vườn nữa đâu Em chạy ngoài vườn thế này đất dính vào chân. Lát chị không cho ngủ cùng đâu. Đi vào đây để chị bế em vào nhà. Chị rửa chân cho em sạch sẽ nào. Con mèo vẫn ngồi đó đưa ánh mắt buồn bã để nhìn Hà. Cô cảm nhận được đôi mắt của nó đã ướn ướt. ướt nhìn nó đang chuẩn bị khóc. Hà suốt ruộn bước tới nhưng mà con mèo liền chạy đi. Nó cứ chạy vòng quanh gốc dâu da xoăn để cho Hà đuổi. Bà huyền thế Hà đi ra sau nhà đã lâu. Mà không thích con gái quay trở lại Thì liền đi ra xem Thế nơi bà liền hoảng ngốt Kinh hãi đến cực độ Cái thích hạt đang đứng chạy một mình vòng vòng xung quanh gốc xoan Đang lầm bầm điều gì đó Mà bà chẳng thể nào nghe rõ Bà run rẩy người cố gắng lên đôi chân Đang run rẩy cực độ Quay ngường trở về trong nhà Cất tiếng gọi trầm. Cũng may là lúc đó ông Thanh đưa xe xuống ngầm Rồi đi lên Âu, Ông ơi sao vườn sau có, có con hài nhà mình nó nó làm sao kì ông? Chẳng cần phải hỏi lại ông thanh lao nhanh ra vườn, sẽ đến nơi thì thiên hà vẫn còn đang chạy vòng quanh gốc cây dâu da xoan, rồi gọi tên con mèo. Ông lao tới giữ hà lại, ông lay mạnh vai của cô rồi gọi: Hà, tỉnh lại đi bố đây, tỉnh lại đi con. Một cơn gió lạnh buốt từ đâu tuổi tới khiến cả hai vợ chồng ông thanh rung mình. Hà không đáp lại được thành tiếng, mà đôi môi chỉ mấp máy như muốn nói gì đó. Không thể nói được Đôi mắt của cô từ từ nhắm lại Toàn thân mềm nhũn ngả ra trên đôi tay của ông Thanh Hai vợ chồng ông Thanh vội vàng đưa Hà trở vào trong nhà Bà Thanh vội bỏ điện thoại ra để gọi xe cấp cứu Nhưng đúng lúc đó thì Hà lại tỉnh lại Ông Thanh thế vậy thì liền ngăn vợ Từ từ đã, con Hà nó tỉnh rồi Bà Huyền thấy vậy thì cũng liền cúp máy Bà ngồi xuống bên cạnh con gái rồi lo lắng Có thấy chồng người thế nào? Khi nãy tự nhiên con lại ngất đi làm bố mẹ lo quá. Chuyện khi nãy ở ngoài vườn con còn nhớ được gì không? Lúc mà mẹ ra thì con đang tự ngất một mình, xung quanh gốc cây dâu da xoan, con đuổi theo thứ gì ở ngoài đó. Hai đứa mắt nhìn bà Huyền rồi trả lời. Con bị ảo giác mẹ ạ. Chắc là do mấy ngày hôm nay con không ngủ được, cho nên con mới sinh ra chuyện như vậy. Con nằm nghỉ một lát chắc sẽ khỏi thôi, bố mẹ không cần phải lo đâu. Âu Thành đường mắt giang hiểu chồng vợ, bà Huyền hiểu ý chồng thì liền hỏi: Con nào giác thấy gì, kể lại cho mẹ nghe được không? Hãy cố nhớ lại những gì cô vừa trải qua, cảm giác những hình ảnh kia nãy với cô bây giờ ta lại đang rất mơ hồ. Cô khẽ lắc đầu rồi đáp. "Con cũng không biết thế nào nữa, thế nhưng mà trong đầu óc của con bây giờ, chỉ nhớ được hình ảnh của những chùm dâu da xoan kia bay lên cao, rồi đột nhiên chuyển sang màu đỏ. Từ các chùm hòa máu nhỏ xuống mặt đất. Rồi sau đó còn thích con Min. Chính nó đã cứu con khỏi mặt mưa máu kia. Thế nhưng rồi con đuổi nó đi. Thì nó cứ chạy và không chịu dừng lại. Tất cả con chỉ nhớ được con như vậy thôi. Hai vợ chồng có ông Thanh đưa mắt nhìn nhau. Đến lượt ông thành cất tiếng ngòi hà. Con nói với bố mẹ là đã mất ngủ mấy ngày nay. Lý do vì sao mà con mất ngủ. Chẳng lẽ là chuyện liên quan đến gia đình của chú Hiền sao? Hạ Liên lắc đầu rồi đáp Không phải chuyện đó đâu bố Mấy đêm nay đêm nào cũng cứ tới 2-3 giờ sáng con min nó phá không cho con ngủ Hôm qua thì nó cào lên cánh cửa Còn có hôm thì nó cào xuống sàn gỗ dưới gầm giường con quát nó không có được Còn không kể vì sợ bố mẹ lại thấy như vậy Không cho nó ngủ trong phòng của con nữa Âu Thành tái mặt Rõ so rằng những chuyện bất ổn Đã diễn ra trong nhà của ông mấy ngày hôm nay Mà chỉ tới hôm nay con mèo nó có hàng loạt những hành động lạ. Do cả cái chết bất thường của nó, thì ông mới có thể nhận ra được điều ấy. Âu Thanh không nói gì mà nhanh chóng cầm theo chiếc điện thoại đi ra bên ngoài. Còn lại một mình Hà Vĩ và Huyền, cô liền run rẩy rồi hỏi mẹ. Mẹ! liệu có phải lần này hụt về để trả thù nhà mình không? Con sợ lắm. Con sợ chuyện con đang lo sẽ trở thành sự thật. Bảo Huyền lúc này thở dài dòng cô bà đầy mệt mỏi rồi đáp. Dù có thế nào đi chăng nữa Thì mẹ cũng chỉ nói với con là nhà mình không có làm gì sai với vợ chồng chú Hiền cả Mẹ cũng đang hiểu vì sao chú ấy đã trở về đây Mà lại im lặng không có tới gặp bố mẹ Thậm chí còn giấu cả chỗ ở Chuyện này lý do thế nào thì để từ từ bình tĩnh bố mẹ tìm hiểu Với quan hệ của bố con ở thành phố này Chắc chắn không mất nhiều thời gian để tìm ra họ Thế lúc đó bố mẹ sẽ đưa con đi theo Con hiểu hết mọi vấn đề Hà Nam suy nghĩ một hồi, một lúc sau cô ngồi dậy nói với bà Huyền: Đúng rồi. Lúc ở trường cậu ấy cũng có nói với con là không được để cho bất cứ ai biết chuyện. Con và cậu ấy từng quen biết nhau từ hồi nhỏ. Con thực sự không hiểu vì sao cậu ấy lại nói với con như vậy. Nhưng mà xem ra lần này trở về, cậu ấy và cả cô chú Nguyễn đều không muốn nhiều người biết họ đã trở lại. Chắc chắn trong này phải có nguyên do gì đó. Đúng lúc này thì ông Thanh từ bên ngoài bước vào. Tựa ra ông đang nghe được câu chuyện của hai mẹ con Nên khi vừa bước vào trong nhà Ông đã liền nói Họ không muốn mình biết thì thôi tôi cũng chẳng có gì để mà nói với tất cả Những gì mình đã làm cho họ trước đó Đời này tôi đã sống hết mình Với tất cả những người được gọi là anh em bạn bè Nhưng họ lại trả tôi toàn là những sự thất vọng Sự phản bội không hơn không kém Có lẽ họ sợ cái thứ đó sẽ tìm đến họ Nghe xong câu chuyện con Hà Thì tôi đoán được chín phần của họ Nếu đã như vậy, thì cứ coi như không quen biết, coi như chưa từng tồn tại trong cuộc đời của nhau, như vậy sẽ tốt hơn. Những chuyện tiếp theo tôi sẽ đối mặt với nó, và quyết dày sẽ có móng tay nhọn, việc nào cũng sẽ có cách giải quyết. Chỉ là chúng ta đang chưa đi đúng cách mà thôi. Ta sẽ không bao giờ chủ động tìm họ và cả con Hà Nơ, thằng Hùng nó đã không thích, còn cũng không nhất thiết phải đối lại tình bạn xưa. Nói một thêm một hồi xong thì ông Hùng lại đi thẳng ra bên ngoài. Trong buồn chẳng giải những lời nói của bố Hà có chỗ hiểu nhưng mà cũng có chỗ không hiểu. Ý bố của Hà đang muốn nói gia đình của Hùng sợ cái gì mà không dám thấy gặp mặt bố mẹ của Hà. Và kể cả Hùng cũng đang cố gắng làm ra chẳng quen biết cô. Chẳng lẽ dây vào gia đình của Hà thì gia đình của Hùng sẽ gặp chuyện gì đó khủng khiếp lắm sao? Và cả câu chuyện bố cô nói muốn đối mặt nghe chừng nó vô cùng nghiêm trọng. Từ ngày trước đến nay, đều mà làm trông thanh luôn đau đầu mệt mỏi đó chẳng phải là công ty tính sinh, luôn lắm chiêu trò phá hoại uy tín của công ty nhà cô. Bản hợp đồng vừa rồi mà công ty nhà cô ký được, rõ ràng đã làm tất cả những trò bẩn thỉu của tính sinh từ trước đến nay trở nên vô dụng. Tất cả những áp lực đối với bố cô đều chẳng phải không còn. Cô Toàn cất tiếng hỏi mẹ, nhưng đúng lúc này thì... Chỉ người ở đi chợ về Bà liền đứng dậy bước ra ngoài cửa phòng con anh đi chợ về rồi đó hả Lại đây cô bảo cái này Chỉ người ở vội vàng bước tới Đứng trước mặt cô bà chủ Nét vần vẫn còn nguyên sự lo lắng Con mèo đúng là không phải cô giết Nhưng dù gì cô ở nhà Vẫn là người chịu trách nhiệm cô liền ấp úng Cô cô cho gọi cháu à Bà huyền lúc này liền nhẹ giọng Khi đấy vì mất con mèo cưng Cho nên cô chú cũng hơi nóng Cho cô chú xin lỗi. Chú vừa nói với cô là hết tháng này. Sẽ thu xếp cho cháu nghìn năm ngày trở về quê thăm gia đình. Chú sẽ thanh toán hết tiền cho cháu từ đầu năm đến giờ để mang về quê cho bố mẹ ở quê. Chú thường thêm cho cháu một tháng lương nữa, coi như là xin lỗi cháu cho thế thế nào. Chị giúp viện cười tươi lắm, tất cả những áp lực trước đó đều biến mất. Chị nắm lấy tay cậu bà huyện cảm ơn. Trong phòng hà cũng nghe thấy toàn bộ câu chuyện tìm mỉm cười hạnh phúc. Đây không phải lần đầu tiên con thấy bố mẹ của mình đối xử tốt Với người ăn kẹo ở trong nhà Họ vẫn vậy thôi Nhưng hành động ấy diễn ra vào lúc này Khiến cho Hà tự tin hơn con tin những người như bố mẹ của mình Sẽ không thể nào hại được người khác Nếu như có một lý do Để giải thích cho ánh mắt có phần Căm hận kia của hồng Thì đó chỉ là sự hiểu lầm Có lẽ họ đang hiểu lầm bố mẹ của cô Nếu được như vậy Thì cánh nặng trong lòng của Hà cũng biến mất tự nhiên lúc này cô lại thấy cần một người bạn để tâm sự trong số tất cả những số điện thoại cô lưu và danh bạ hôm nay cô ấn số gọi máy cho thành bà Huyền đi cùng chị giúp việc xuống dưới bếp bà nhìn chiếc ngõ sau khi chắc chắn nào vẫn còn đang trong phòng thì mới đi xét lại bên cạnh. câu hỏi thật này trong khi nay không có giận cô chú chứ chị Tư lúc này liền lắc đầu từ ngày cháu xuống thành phố đi làm cháu cũng đã đi rất nhiều nơi nhưng mà cháu chưa từng thấy ở đâu mà ông bà chú đối tốt với người làm như vậy cháu biết ơn còn không hết thì làm sao mà ghét được à cháu cũng hiểu là cháu cũng có trách nhiệm trước cái chết của con min nếu mà là cháu không có đi ngủ thì đâu biết được cho nên có bị đuổi vì chuyện đó cháu cũng không có ý kiến gì cả bà Huyền mỉm cười bà buông một tiếng thở dài rồi mới nói tiếp Có chuyện này cô muốn bàn với cháu Thế nhưng mà cháu nhất định không được nói với con Hà, cô sợ nó sẽ lo lắng quá mà sinh bệnh. Sự việc vừa rồi xảy ra trong nhà bây giờ thì cô chú tin là cháu nói thật. Cháu là người vùng núi nơi mà những truyền thuyết, những câu chuyện hồn ma linh thiêng nhiều nhất. Khi nãy lúc cô chú ra trang hỏi cháu thì cô có nhớ, cháu nói trong mảnh đất nhà mình đang có cái thứ gì. Thế đó đã giết chết con Minh, vậy cháu nói cho cô nghe cái thứ mà cháu muốn nói là thứ gì. Chị giúp viện thế độ non có vẻ sợ hãi Đập ngừng không dám nói bà huyền liền dục Cháu cứ nói ra suy nghĩ của mình Cô tin tưởng cho nên là mới hỏi cháu như vậy Chứ không phải hỏi cháu để cháu nói ra bà mắng Cô chú đâu phải là người như vậy Cháu hiểu hơn ai hết mà Đôi mắt chớp liên tục vì sợ hãi Chị giúp viện nói ra từng chữ bằng cái giọng đầy run rẩy Cháu cho rằng thư di trích con minh đó là ma cháu Cháu xin lỗi Thế nhưng mà đó là những gì cháu có thể cảm nhận được. Bà Huyền tuy sợ hãi nhưng đây là câu trả lời chính bà cũng đoán được từ trước. Cho nên bà vẫn tỏ ra khá bình tĩnh rồi nói. Vậy cháu không sợ sao? Trước đây cháu đã từng gặp ma lần nào chưa? Bà cô giúp việc lúc này liền gật đầu. Dạ cháu từng nhìn thấy nhiều cô rồi hả? Mà trong rừng có nhiều. Thế nhưng ma thường thì mình không làm gì họ. Họ cũng sẽ chẳng hại mình. Ngày xưa cũng có những con ma chuyên ác hại người Thế nhưng mà bị các thầy mo bắt nhiều Cho nên cũng không hoàn toàn hết Nó ẩn sâu vào trong rừng đông ngày không may Có người lạc vào đó thì mới bị hại Ánh mắt đầy tò mò của bà Huyền điện hỏi Thế cháu đã biết trong nhà của chú hiện tại đang có ma Mà sao cháu không sợ chứ Sau khi nãy cháu không quên nhân cơ hội đó Chú đổ ăn cho cháu chuyên con mèo vào về quê Ở đây cháu không sợ con ma đó nó sẽ làm gì cháu hả? Cô giúp việc lúc này liền cười rồi đáp. Cháu có sợ chứ. Nhưng mà cô chú đối xử tốt với cháu như vậy. Làm sao mà cháu lại bỏ đi trong cái lúc như vậy? Trước khi cô chú đuổi cháu đi thì cháu đành chịu. Đây này cháu vừa đi ra chợ khi nãy đã mua được rất nhiều tỏi. Một lát nữa cô nướng tỏi vào một con dao dĩa để trên đồng giường của tất cả mọi người. Thì đám ma quỷ đó sẽ sợ mà chẳng dám đến gần. Thế nhưng mà nhà có ma luôn ám bắt nó đi Thế nhưng mà ma muốn ám bắt lấy nó Thì bà phải mời thầy mo cao tay về mãi mới được Chứ không thì nó cứ phá phách với lại trong nhà có âm khí Sẽ ảnh hưởng đến tín độ sức khỏe của những người dân trong nhà Bà Huyền nhìn cô giúp việc trẻ hơn con bà 3 tuổi Thế nhưng mà vì nhà nghèo cho nên buôn ba xuống thành phố Từ khi còn rất nhỏ bằng một ánh mắt để cảm động Bà nhặt xong mỡ rau cùng chị người làm rồi để trên bếp. Chị nấu lên, bà đi lên trên mở lầu máy tính và ngồi làm việc bắt đầu chuyện tìm kiếm về những ông thầy chưa tàn nổi tiếng. Tại căn phòng trọ nhỏ bé của mình sau khi mà Thành được nhận tin tức của Hà mà lại không hề tỏ sẵn làm cho ngạc nhiên. Anh cầm điện thoại lên đọc dòng tin nhắn của Hà với nội dung vô cùng ngắn gọn. Cậu có rảnh không? Mình xin lỗi vì làm phiền cậu. Thế nhưng mà mình đang đau buồn quá Con mèo của mình nuôi 3 năm Mình coi nó như là người thân của mình Vậy nên nhiều khi mình đi học về Thì nó đã bị chết rồi Đau lòng hơn là nó còn chết thảm lắm Thành chấm tư rồi liền nhắm mắt lại Cho hà hỏi cận kẽ về cái chết của con mèo Sau khi đọc được tin nhắn Phản hồi rất chi tiết của hà Thành lúc này liền nói Tin nhắn của hà đáp lại Không Bố mẹ mình không biết gì cả Ban đầu thì họ cho rằng chỉ giúp việc người nhà mình là người đáp giết nó. Nhưng rồi sau đó thì lại không nghĩ như vậy. Mình cảm nhận rõ bố mẹ của mình đang giấu chuyện gì phải không? Bố mẹ mặc dù đã cố gắng giấu đi. Thế nhưng mà lời của mình nói ra thì không bình thường chút nào cả. đọc xong dòng tin nhắn này của Hà thì thành nhanh chóng là một nụ cười để kỳ quái. Anh ta làm bà một mình. Như vậy thì chắc chắn là họ cũng đã biết nguyên nhân con mèo vì sao chết. Đương nhiên họ chẳng thể nào nói chuyện đó ra cho người con gái biết cho tới khi mọi chuyện mới được kết thúc. Nhưng lúc nào cũng có thể dễ dàng đến vậy đâu. tin nhắn tiếp theo của Hà tới. Thành lúc này chắc là do chờ tin phản hồi của mình quá lâu cho nên Hà hối thúc và quả nhiên nó hoàn toàn như những gì mà Thành dự đoán. Thành ghép mỉm cười tay bấm bấm rồi thoát. Mày đang bận một chút việc thôi. Chưa buồn với cậu chuyện con mèo. Thế nhưng mà cậu đã trôn con mèo dưới khóm hoa hồng, thì sớm ngày mai mỗi khi cậu nhìn thấy bông hồng đó thì con mèo cũng đã đang đứng nhìn cậu. Theo mình thì cậu nên nuôi thêm một con gà trống, tiếng gáy sáng của nó giúp con mèo của cậu sẽ vui hơn, không còn buồn nữa. Hà không biết vì sao Thành lại khuyên cô nuôi gà, nhưng Thành đã hiểu thấu được cả ý của cô. Khi mà trôn con gà xuống dưới chân khóm hồng, thì có lẽ Thành có lý do của riêng mình, trưa nay chờ mái tới trường cô sẽ hỏi lại Thành, sau đó cô đi xuống bếp nói với chị giúp việc. Chị Oanh, sáng sớm ngày mai đi chợ nhớ mua cho tôi thêm một con gái trống còn sống nha. Rồi chị lấy dây cột nó vào cạnh khóm hầm cho em, em sát nuôi để nó cất lên tiếng cái vào mỗi bàn sáng. Có nó ở bên cạnh con mình cũng sẽ không bị cô đơn. Nếu xong thì Hà đi ra sau vườn, phía sau lưng Oanh nhìn khó hiểu. Phía sau lưng của anh khó nghiểu nhìn theo cô chủ của mình. Bên này Thành đang ngồi bên trong một căn phòng tối với ánh đèn cháy bập bùng cộng với một ánh mắt đang vô cùng tính toán. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này.